Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 941-942 Phiêu Hương Thần Châm Phủ Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Hai người đều thấy trong đáy mắt Của đối phương hiện vẻ hoàng sợ thực Lực của hai kẻ vừa đấu pháp Ở đây quá mạnh 89 phần là trên tài Bọn họ Đại sư, việc này Hồng y nữ tử đang định nói điều gì đột nhiên dừng. Lại, nét mặt trở nên ngưng trọng. Hòa thượng cũng quay đầu, hai mắt. Nheo lại nhìn sang phía bên trái. Chẳng lẽ bọn họ đã phát hiện ra tung tích của ta? Lâm Khiên ngẩn ngơ. xong rất nhanh đã trở nên bình tĩnh. Liếm khí thuật trong cửu thiên. Huyền công huyền diệu vô cùng. Sao có thể dễ bị khám phá như vậy? Do không phóng thần thức quan sát được xa nên Lâm Hiên lặng lặng theo. Giói kỳ biến tại đây. Thời gian một tuần trà trôi qua. Từ phía ra chân trời xuất hiện một. Đảo Kinh Hồng, khí tức cùng linh lực phát ra có chút quen thuộc với. Lâm Hiên là tu tiên giả nguyên anh kỳ. Nơi hoang địa này vốn mật độ linh khí rất loãng song hôm nay xảo hợp. Thế nào lại tụ tập khá nhiều cao thủ. Sau khi quang hoa thu liếm một lão giả mặt mũi hồng hào hiện ra. Một. Thân y phục phất phơ theo gió có vẻ tiên phong đạo cốt. Với tâm cơ. trầm mùn của lâm hiên mà cũng bất ngờ đến trợn hai mắt. Khuôn mặt quen. Thuộc này chính là sư tôn. Thông vũ chân nhân. Trong đầu lâm hiên cũng chuyển đến tiếng kinh hô của Nguyệt Nhi. So. Với hắn thì định lực của nàng không bằng Lúc này vẻ mặt Mỹ phụ cùng hòa thượng cũng kinh ngạc không thôi Hai Người nằm mộng cũng không ngờ tới tại đây lại gặp trưởng môn linh dược Sơn Thông tuổi đại sư cùng mặt tiên tử đều xuất hiện ở đây Chẳng lẽ cũng Vì linh lực chấn động bất thường ban nãy mà tới Thông vũ chân nhân Vẻ mặt ôn hòa mỉm cười Yếu ra đây có phải là kẻ giả mạo nữa không? Kinh ngạc khoa đi. Nguyệt Nhi không nhìn được mở miệng. Lâm Hiên cười khổ lắc đầu cho dù không dám nói chắc chắn. Nhưng tám. Phần chính là lão. Tuy rằng Lâm Hiên rời khỏi Linh Dược Sơn đã bảy tám chục năm xong làm. Sao mà quên được? Người trước mắt tướng Mạo Phong Thái cử chỉ không? Chút sai biệt. Hai vị sao vậy? Thấy vẻ mặt bất thiện của đối phương thông vũ chân nhân có chút kinh. Ngạc, lão đương nhiên không biết chuyện đã xảy ra. Lại nói cũng thật. Trùng hợp, từ khi Linh Dược Sơn rời đến Vân Châu. Bằng vào kỹ nghệ. Luyện đan tinh xảo mà bổn môn nhanh chóng đứng vững ở nơi đây. Tuy có bất hòa cùng Ly Dược cung xong cũng không phải xung đột quá. Lớn. Với tài trí của thông vũ thì hóa giải chút nguy cơ này không khó. Cứ như vậy luồn lách giữa các đại môn phái linh dược sơn dần lớn mạnh. Sự tình đang diễn biến theo chiều hướng tốt đẹp. Mấy ngày trước, lão cần một vị linh thảo tuy không phải thiên tài địa. Bảo nhưng có điều kiện hà khắc chỉ sinh trưởng trong vài ngọn núi nhỏ. Trong hoang nguyên đá vụn nơi đây. Thông vũ chân nhân tới đây tìm kiếm thì bỗng cảm ứng được linh lực. Chấn động đáng sợ. Rõ ràng là hai cao thủ nguyên anh đang giao đấu. Khiến lão không khỏi kinh ngạc. Nên biết rằng tu vi càng cao thì càng tránh tranh đấu vô nghĩa. Tiên, đạo gian nan, tu sĩ nguyên anh sơ kỳ thọ nguyên cũng kéo dài cả ngàn. Năm, có thời gian dài tiêu giao như vậy đương nhiên đám tu sĩ nguyên. Anh càng sợ chết hơn đám hậu bối. Vốn là chẳng có quy định nhưng tất. Cả tu sĩ Nguyên Anh lại có sự ăn ý với nhau. Rất ít khi tranh đấu. Xong nếu xuất hiện bảo vật nhịp thiên thì phải tranh đấu đến ta sống. Người chết. Lúc này thông vũ suy tính thật nhanh. Hai quái tử dưng tới. Cái nơi hoang vu này đánh đến bất diệt nhạc hồ làm gì. Chẳng lẽ bãi đá. Vụ này xuất hiện bảo vật. Vậy chờ khi hai lão quái lướng bài câu. Thương chính là lúc lão xuất hiện làm ngư ông đắc lợi. Tâm cơ của thông vũ chân nhân cẩn mật. Tính toán cũng không sai. Chỉ có điều vận khí của vị trưởng môn Linh Dược Sơn lần này không được. Tốt. Lúc này nhìn vẻ mặt bất thiện của hai người trước mắt khiến thông vũ. Chân nhân thầm cảnh giác ân là linh dược sơn chi chủ nhân vật nổi. Danh mẫn tiệp, tới Vân Châu không lâu lão đã kết giao được không ít. Bằng hữu. Ngay cả các trưởng lão của Man Thạch thành như Thông tụ đại, Sư và Mạc tiên tử lão cũng có vài phần giao tình. Khi trước gặp gỡ song còn cao hứng hàn huyên mà sao lúc này, sắc mặt của hai người đầy vẻ âm trầm, chưa thấy sát khí nhưng đã hiện lộ địch ý. Nhất thời thông vũ như lọt vào mê cùng còn hai vị trưởng. Lão của Man Thạch Thành cũng không khỏi kinh ngạc. Tại Hảo Yên các bọn. Họ đều cho rằng mọi chuyện là do kẻ khác châm ngoài, song sự việc trước. Mắt thì nên giải thích ra sao. Lúc này không cần quản chân giả, đã. Gặp thông vũ thì không thể bỏ qua. Hai vị trưởng lão liếc nhau rồi thân hình hồng y Mỹ phụ trợt lóe, chớp Mắt đã ở phía sau thông vũ chân nhân. Hai vị đảo hữu, đây là ý gì? Hai mắt thông vũ chân nhân nheo lại. Ốm tay áo bay phần phật trong gió, toàn thân phát ra linh lực cường. Đại, không có gì, chỉ cần trưởng môn nguyện ý theo chúng ta trở về man. Thạch thành một chuyến là được. Hồng y Mỹ phụ lạnh lùng mở miệng. Về man thạch thành làm gì? Về man thạch thành làm gì? Vẻ mặt thông vũ chân nhân trở nên hết sức. Khó coi xong trong đầu thầm tính toán. Tuy chưa biết tại sao đối. Phương lại gây khó dễ cho lão nhưng tình thế hiện giờ không ổn. Lão chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ mà phải đối mặt với hai tu sĩ Nguyên Anh. Hắc tàm quyết của nữ tử họ mặt Uy lực vốn không nhỏ nếu đơn đà độc Đấu lão không tự tin có thể giành chiến thắng. Mà lão lừa chọc thông tuổi hơn trăm năm trước đã tiến sai trung kỳ Lúc này với tâm cơ của thông vũ chân nhân mà cũng không rõ tại sao Mình lại rơi vào vũng nước đục này Lão khẽ thở dài một tiếng hai vị Đạo hữu gây khó dễ cho thông vũ thì cũng nên đưa ra một lý do mới Phải Lời này của đạo hữu không đúng rồi Chúng ta không có ý gây khó khăn Cho ngươi trước tiên xin mời đảo hữu giải thích tại sao lại sát nhân. Đoạt bảo ngay trong phường thị của bổn thành. Cái gì ta sát nhân đoạt bảo? Thông vũ chân nhân ngẩn ra, vẻ mặt. Càng trở nên âm trầm lão phu chưa từng làm ra những chuyện như vậy. Vốn chúng ta cũng không tin chuyện đó hồng y mỹ phụ hử lạnh một. Tiếng xong lúc này lại gặp được trưởng môn chân nhân nơi này, phi... Vọng đảo hữu giá đáo bổn thành làm khách một chuyến. Nếu quả thực mọi. Chuyện không phải do đảo hữu gây ra thì chúng ta nhất định sẽ lấy rượu. Bồi tội. Hừ. Thông vũ chân nhân đương nhiên không ngu tin lời đối phương mà. Đi chui đầu vào gió như thế. Nhưng hiện lão cũng chưa nghĩ ra kế sách. Thoát thân. A-di-đà Phật thông vũ thí chủ. Lão nạp khuyên ngươi lên suy nghĩ cho. Thấu, dưới sự liên thủ của ta và mặt tiên tử tuyệt đối đảo hữu không. Có cơ hội chạy thoát. Đừng làm mất hòa khí đôi bên. Hòa thượng chấp. Tay vẻ mặt đầy từ bi song cho dù thế nào thông vũ chân nhân cũng. Không thể nghe lọt tai cho nổi. Miễn đi. Thông vũ chân nhân hử lạnh một câu. Lâm vào tình thế khó khăn xong lão. Quyết không dơ tay chịu trói Tay áo khẽ phất lên phát ra một mảng. Hào quang rộng lớn trùm về phía hai vị trưởng lão của Man Thạch Thành. Chỉ nghe trong hào quang còn có âm thanh xé gió tựa hồ là bảo vật gì. Đó! A-di-đà Phật Thí Chủ đã chấp mê bất ngộ thì lão nạp xin đắc tội. Ơ! Lời còn chưa dứt vẻ mặt của thông tội đại sư đã trở nên kinh ngạc. Chỉ thấy bên trong hào quang xuất hiện vô số tia sáng nhọn màu hồng như. Lông châu bắn tới trước mặt lão cả khoảng không cúng thoảng mùi hương. Ngọt ngào. Sắc mặt hòa thượng đại biến thất thanh kinh hô lên. Bồ dáng. Cao tăng đắc đảo cuối cùng cũng giữ không nổi. Phiêu hương thần châm phụ. Không ngờ rằng chân nhân chính là người Sau cùng trong hội đấu giá được bảo vật của thần phù thượng nhân tại Nửa năm trước Thông vũ chân nhân cũng đâu định nhiều lời với lão lừa chọc này đơn Đã độc đấu lão còn chưa chắc đã địch được nên quyết định rất nhanh Vừa xuất thủ đã đem phiêu hương thần châm phù chỉ giá mấy chục vạn tinh thạch ném ra Mà phù này chính là di vật của thần phù thượng nhân từ hơn vàn năm trước. Thần phù thượng nhân chỉ là tu tiên giả nguyên anh sơ kỳ song. Tại thiên vân thập nhị châu danh nổi như cồn mạc dù lão tỏa hóa đắc lâu. Lại nói chúng nhân đều biết so với pháp bảo linh khí thì phù triện có. Ưu thế hơn ở chỗ sử dụng đơn giản thuận tiện mà chỉ tiêu tốn rất ít. Linh lực. Điều chế tạo nó lại vô cùng phiền phức Phàm là phù triện Cấp cao thì lại càng khó Tại linh đồng kỳ cùng chúc cơ kỳ phù triện được sử dụng vô cùng rộng Giải song tu sĩ ngưng đan kỳ trở lên rất ít khi sử dụng do giá trị phù Triện quá cao Với số tinh thạch như thế chi bằng đổi thành pháp bảo Hoặc những tài liệu tu luyện quý hiếm khác sẽ có lời hơn Xong cũng có ngoại lệ thần phù thượng nhân chính là một thiên tài. Trong chế phù thuật, tư chất tu tiên của lão tuy bình thường xong, trình độ chế phù đã đạt đến mức kinh thế hãi tục. Trước không ai có mà, sau cũng không ai bằng. Nhớ năm xưa thần phù thượng nhân không dùng pháp bảo một thân toàn là phù triển với tu vi sơ kỳ mà có thể bình thủ với hai đại tu sĩ hợp công. Khi đó trừ những lão quái vật ly hợp kỳ không màng thế sự thì thần phù. Thượng nhân quả thực đáp tung hoàng thiên hạ, không có địch thủ. Đáng, tiếc thần phù thượng nhân bản tính cổ quái cả đời chưa từng thu nhận. Đồ đệ nên một thân chế phù thuật kinh thế hãi tụt cũng theo lão mà. Tan biến. Đương nhiên nói đi cũng phải nói lại, cho dù lão có thu đồ đệ thì cũng Không thể có người có tư chất cao như thế, chỉ sợ cũng không học được. Bao nhiêu tương truyền thần phù thượng nhân nổi danh là do xác suất luyện chế. Phù thành công cao đến đáng sợ. Cùng một loại phù triện nếu đại sư khác phải thất bại đến 2 30 lần mới thành công thì lão luyện một lần là thành công luôn, nếu có thất bại thì cũng chỉ hai đến 3 lần. Tại vạn năm trước phiêu hương thần châu phù có thanh danh Hiển Hách là một trong những loại linh phù mà thần phù thượng nhân hay sử dụng nhất. Đương nhiên đến nay linh phù này hiếm hoi vô cùng. Hơn nữa phù triện. Thông vũ chân nhân đang sử dụng cũng chỉ là tàn phẩm mà thôi. Cho dù vậy quy lực cũng nào tầm thường. Mắt thấy linh phù này hai vị. Trưởng lão man thạch thành không khỏi sợ hãi thông tụ đại sư chấp. Hai tay thành hình chữ thập trước ngực cao giọng niệm một câu A-di. Đà Phật. Tức thì chiếc cà sa màu hồng trên người lão bay lên hóa thành một. Quần sáng đỏ xung quanh còn có gợn sóng màu vàng là một bảo vật kiêm. Công lấn thủ. Có điều uy danh phiêu hương thần châm phù quá lớn dù áo cà sa cũng là. Một kiện gì bảo nhưng hòa thượng vẫn chưa yên tâm cả người hóa thành. Một đạp kinh hồng lùi ra đằng sau. Hồng y mỹ phủ cũng tế ra một kiện bảo vật phòng ngự rồi bay người. Tránh khỏi công dịch. Hơn nữa nàng còn tháo cái túi linh thú bên hông. Bên trong yêu khí cuồn cuộn tuôn ra ẩm hiện một quái vật to lớn trong đó hống. Quái vật kia hé miệng phun ra vô số sợi tơ kết thành một tấm võng lớn. Chụp xuống đỉnh đầu thông vũ chân nhân. Vốn là thông vũ đỉnh nhân cơ hội này chạy về tổng đàn của Linh Dược. Sơn sau đó mới nghĩ kế sách ứng phó. Xảy ra gì biến vẻ mặt thông vũ. Chân nhân sầm xuống, hai ốm tay áo phất phơ tế lên một thanh tiên. Kiếm màu đỏ hồng. Lâm Hiên đang ở dưới cũng âm thầm gật đầu tuy rằng cảnh giới sư tôn của hắn vẫn là sơ kỳ nhưng một kiếm này đã cho thấy uy lực phi Phàm hơn xưa rất nhiều. soạt một tiếng tấm võng lớn đã bị tiên kiếm xé sách nhưng thông vũ. Chân nhân đã bị hòa thượng cùng hồng y nữ tu vây lại. Hừ phiêu hương thần châm phủ đỉnh đỉnh đại danh hóa ra cũng chỉ như vậy. Khóe miệng hồng y nữ tử khẽ nhích ngữ khí mỉa mai. Bảo vật nàng tế ra. Tuy rằng phù triển đánh cho chấn đồng không ngừng nhưng rốt cuộc hồng. Quang cũng không thể phá vỡ phòng ngự của nó. Nghe thấy nữ tử Chây linh phù hấu xanh vô thực thông vũ chân nhân. Không khỏi cười khổ thực ra phiêu hương thần châm phù này vốn là một vật phẩm tiêu hao. Tại nhân giới cho dù là linh phù quý giá đến đâu cũng chỉ sử dụng được. Một lần. Còn nghe nói tại linh giới phù triện chỉ cần không phóng. Thích hết quy năng thì có thể sử dụng tiếp. Song với thiên tư và tâm. Huyết của thần phù thượng nhân, lão đã chế ra nhiều loại linh phù có. Thể sử dụng nhiều lần trong đó có phiêu hương thần châm phù này. Thời điểm thông vũ chân nhân thu được linh phủ này uy năng bên trong. Chỉ còn một nửa. Mà mấy tuần trăng trước trong lúc đang hái linh dược. Lão đụng gặp phải một tên yêu thú hóa hình sơ kỳ là gì thú có chút. Huyết thống man hoang thần thông vượt xa yêu thú cung cấp. Theo lẽ thường thông vũ chân nhân chắc chắn không phải đối thủ. Vì thế, lão đành cắn răng tế ra linh phủ này. Tuy cuối cùng sát diệt được yêu. Thú cai xong uy năng bên trong linh phủ đã tiêu hao tới bảy thành. Ú ô. ô.